Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 375 cùng ta có duyên. Tiểu Tiểu run rế cũng muốn phiên thiên. Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói đệ đinh nhạt trong mắt tức giận lóe lên, muốn đi ra. Nhưng lúc này, Tư Không hơi động. Một đạo sinh đẹp bóng người đi ra, lạnh nhạt nói: "Nguyên Thủy sư huynh, cũng không muốn bắt nạt một ít đạo hạnh không đủ nhân tục người ta trước kia quá vừa qua chiêu đi để sư muội cũng nhìn bàn cổ phiên uy năng nguyên thủy thiên tôn ánh mắt lấp lói hàn quang lạnh lùng nói rằng được nói một đạo hỗn đồn kiếm khí chính là bổ ra xé sách tư không chém thẳng vào nữ hoa nương nương nhưng nữ hoa nương nương trong tay một phen xuất hiện một vị bảo đỉnh bảo đỉnh nổ vang. Bay lên. Nổ vang một tiếng, liền đem hỗn độn kiếm khí chấn động vì là nát tan. Nữ oa nương nương nói rằng, vẫn là đến trên bầu trời đi. Không phải vậy đánh nát đại địa. Cái kia nhân quả nghiệp lực cũng là rơi xuống ngươi môn hạ ta trên người. Hừ. Nguyên thủy thiên tôn lạnh xên một tiếng. Ôm tay áo vấy một cái thân hình thẳng vào cửa thiên, bầu trời bên trên cùng nữ hoa nương nương khắc ít một chỗ chiến trường cũng không nói nhảm trực tiếp liền đấu võ lên mãnh liệt ba đồng triển khai từng đảo từng đảo hỗn đồn kiếm khí cũng có thể chém nát tinh thần đánh xuống đại nhật nhưng nữ hoa nương nương cũng không đơn giản càng khôn đỉnh có thể phản hậu thiên là tiên thiên Tuyệt đối vượt qua thượng phẩm trí bảo phạm trù Cho dù không sánh được chu tiên kiếm trận uy năng Nhưng cũng chẳng yếu đi đâu Thêm vào hồng tú cầu Sơn hà xã tắc đồ Nữ hoa nương nương hà nguyên thủy thiên tôn Cũng là không phân cao thấp Kỳ phùng địch thủ tương ngộ lương tài Nhưng nguyên thủy thiên tôn nhưng là cảm giác mất mặt Lạnh rên một tiếng đỉnh đầu hạnh hoàng kỳ liên tục xung đồng bàn cổ phiên từng đạo từng đạo hỗn độn kiếm khí liên miên không dứt hình thành một mảnh hoang quải thiên địa có loại muốn tái diễn hồng hoang thiên địa nhịp điệu để hồng hoang bên trong rất nhiều đại thần thông giả đều là xem trực độ mồ hôi lạnh quá mạnh mẽ rồi a di đà phật Ngay khi đinh nhạt mọi người bị trên trời đại chiến sức hút chổ thì Một bóng người xuất hiện Tiếp dẫn đảo nhân mắt lộ ra không đành lòng ngâm tùng Phật hiểu Tiếp dẫn cũng đừng A-di-đà Phật Người ta đón thêm lần trước chưa xong sự tình đi quyết ra cái thắng bại Yêu sư đi ra nói rằng Tiếp dẫn đảo nhân cũng không có gì nghỉ Gật đầu cùng yêu sư lại là thẳng vào cửa thiên này một nửa khí vận chi lực, còn thật không có cho không. Thần nông than nhẹ, ba đại thánh nhân liên tiếp mà tới, tùy tiện một người, nhân tộc đều là không chống đỡ được. Cũng may mà cường giả yêu tộc nhiều a. Không phải vậy thay đổi bình thường thế lực, ai có thể cùng mấy vị này thánh nhân đối kháng? Nhưng còn có một người chưa từng xuất hiện đây. Đinh Nhạc nói rằng, Trong mắt phát quang quét qua hư không Đồng thời Tám vị nhân hoàng chữ nhật tổ thương hiệt Từng người lập ở một tòa đỉnh dưới Cộng đồng thôi thúc đại đỉnh Sự bị Nhưng lúc này Một tiếng cười khẽ từ trong hư không truyền ra Này chín vị đỉnh không sai Nhân tộc thủ đoạn quả thật không tệ Bất quá bần đảo xem Vật ấy cùng ta Phật giáo cũng là hữu duyên Lời nói chưa lạc Một đảo bảy màu Phật quang chính là quét đi ra Trực tiếp cuốn về trong đó một vị đại đỉnh Chuẩn đề đảo nhân Đinh nhạc trong lòng một bẩm Nhưng nghe đến chuẩn đề đảo nhân Vẫn để cho đinh nhạc trong lòng bước lên một tia quái gì Rất quen tai a Đại vũ biến sắc Bỗng nhiên đập đồng thân trước đại đỉnh Cầu đình khí tức liên kết Ông ông xéo vang một luồng chấn áp thiên địa uy năng lan ra, nổ vang một tiếng, bảy màu phật quang sụp đổ, không có đưa đến tác dụng. quả nhiên lời hại, chuẩn đề đạo nhân đi ra, ánh mắt có chút nóng rực, như vậy trí bảo, bọn họ phật giáo nhưng là đều là ít có có thể so với, đầy đủ chín cách trí bảo cấp bậc, toàn bộ hồng hoang thiên địa mới có bao nhiêu trí bảo a? Nhân tộc dĩ nhiên cũng có thể luyện ra chín cái. Đây là một cách khó mà tin nổi khó có thể khiến người ta tin tưởng sự tình. Bất kể nói thế nào, nhân tộc vẫn là công thành. Nhưng nhân tộc lại có tài cán gì? Có thể có được nặng như thế bảo. Bảo vật người có đức cổ chi. Chuẩn đề đảo nhân cho là mình liền hết sức có đức. Chuẩn đề đảo nhân trong lòng cười gẳng trong tay thất bảo diệu thủ bá lên bảy màu phật quang hình thành một mảnh đem hoàng đô đều cho che lại nổ vang từng trận có phạm âm vang lên muốn đem cẩu đỉnh cuốn đi nhưng nhân tộc chín vì đại la liên thủ cộng đồng thôi thúc cẩu đỉnh tuy nói khả năng còn đối kháng không được chuẩn đề đạo nhân nhưng cũng đủ để cho chuẩn đề đạo nhân dễ dàng không thể đắc thủ ta nhân tộc chí bảo há lại là ai muốn nắm liền có thể lấy đi đinh nhạt gặp người hoàng đám người đã chống đối hết sức vất vả mở miệng nói xích kim bảo thạch đã ở tay xi một tiếng vang nhỏ một cây thánh mâu đã phá không mà đi trực tiếp chuẩn đề đạo nhân hừ ta không phải là minh hà lão tổ tam thi hóa thân Chuẩn đề đảo nhân cười găng đáp lại Trong tay vỗ một cái Gia trì thần sử chính là bay lên Nổ vang chấn động Chính là đập vỡ tan thánh mâu Tiếp theo chính là trực đập về phía đinh nhạt Chuẩn đề đảo nhân trực tiếp chính là lấy hốn nguyên cảnh hậu kỳ bàng bạc pháp lực thôi thúc Gia trì thần sử Mạnh mẽ vô cùng Để đinh nhạc biến sắc Hét lớn một tiếng Thánh thập tử giá bay lên Thánh quang hạ xuống Cọt kẹt cọt kẹt vang lớn chuyển lên Cầm cố lại ra trì thần sử Đón lấy Đinh nhạc chấn động xích kim bảo thạch Vù từng tiếng hưởng Một cái bóng mở ngưng ra Trong thời gian ngắn một cây thiêu đốt thánh viêm thánh mâu vẽ ra Bắn về phía chuẩn đề đảo nhân Đây là để chuẩn đề đảo nhân cũng không thể lơ là công kích. Một mặt màu xanh tam giác cờ nhỏ bay ra Thanh liên dài đằng đắng Xì xì Thánh mâu lực công kích sắc bén đến cực điểm Hơi dừng lại một chút Chính là xé sách thanh liên để chuẩn đề đảo nhân sắc mặt biến biến Trong tay xoay một cái Thất bảo diệu thô bá ra Bột một tiếng đánh nát thánh mâu Hôm nay ngươi ngăn cản ta Chính là thông thiên cũng không thể cứu ngươi Chuẩn đề đảo nhân cười lạnh nói Một đảo bảy màu tiên quang bá một tiếng quét ra Trong khoảnh khắc liền đánh nát tiên linh sách Cùng tử phủ thanh tâm đăng song trọng phòng hộ Bột một tiếng Đinh nhạc thân hình rơi xuống Thổ một ngụm máu tươi tiên thể đều nước rồi đây mới là hốn nguyên cảnh hậu kỳ chân chính lên chiến lực mạnh mẽ hơn nữa còn là thiên đạo thánh nhân đời ta thu rồi này mấy tôn đỉnh lại giáo hấn một chút ngươi chuẩn đề đạo nhân nói rằng có quay về cửa đỉnh tông kích đinh nhạt nóng ruột nhưng chuẩn đề đạo nhân trên người loáng một cái đi xuống một vệt kim quang ấm ánh kim thân Chính là chuẩn đề đạo nhân trưởng sáu kim thân Nổi danh trên đời Xông thẳng đinh nhạc mà đến Các sống như pháp bảo luôn phiên oanh ghích đinh nhạc Một vị kim thân cũng muốn chẳng ta Đinh nhạc cầm thép Tiên giới cảnh tượng bên người Khí tức bàng bạc Thánh thập tự giá trực tiếp hủy nổ vang một tiếng cầm cố cái kia kim thân Tiếp theo đinh nhạc trở tay bất chu ấm đại lực đánh ra Răng rắc một tiếng Kim thân vẫn cánh tay chính là phá nát ra Nổ tung thành cho Muốn chết Chuẩn để đảo nhân gầm lên Đón lấy Kim thân linh động đến cực điểm Tránh thoát thánh thập tử giá trong thời gian ngắn chính là biến mất ở đinh nhạc trước mắt Sau một khắc Sau lưng đinh nhạc xuất hiện Loạt soạn hai tiếng Đinh nhạc sau lưng chính là máu thịt me bét một mảnh Nhuộm đỏ đảo y, cút Đinh nhạc quay đầu hét một tiếng Một mảnh thánh quang rơi ra Để kim thân như hám vũng bùn Xứng người lại Đón lấy Thánh quang hình thành một đảo thô to như chỗ ánh sáng Quét ngang mà ra Một tiếng vang lớn chính là đánh bay chuẩn để đảo nhân kim thân, đùng Đinh nhạc theo sát bên trên, động như thỏ khôn Nhanh dường như xét đánh, chuẩn bị tốt chiến tốt thắng Trong tay bất chu ấm hóa lớn, nổ vang một tiếng Bất chu ấm đem kim thân đặt ở nhân hoàng trên quảng trường